Cô tiểu Âu đã chuyển đến sống Thì khu biệt thự sang trọng do tập đoàn thiên phú xây dựng Khi đổi nhà Cô thẳng than nói thiếu tiền Và nhờ Cao Đông hỗ trợ Điều này khiến hắn thích sự trực tính của cô Quan hệ giữa Cao Đông và cô tiểu Âu Rất công khai trước Kiều San và Đông Úc Ba người phụ nữ đều biết đó Tình cảm phức tạp giữa họ Cô tiểu Âu thường nói thẳng về những điều riêng tư Điều lục khiến hai người kia bực mình Nhưng cũng phải chịu Cô sống thoải mái Không thích công việc cố định và cho rằng mỗi người có một cách sống khác nhau. cô chỉ làm điều mình thích và hưởng thụ cuộc sống. cao đông nhiều lúc không tranh luận được với cô vì quan điểm của cô quá phong khoáng. sau một đêm bên nhau, cao đông tỉnh dậy sớm cảm thấy thư thái, Xuống vui hoa. hắn gặp đông úc đang tưới cây và bị cô làm cho ngượng ngùng vì cách ăn mặc cấp cát buổi sáng. sau đó hắn lại vô tình thấy kiều san đang tập yoga trong phòng thể hình khiến cả hai đều xấu hổ. cả ba cô gái đều mất ngủ vì đêm trước quá ồn ào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 Bọn họ đang tiến hành đàm phán Việc xây dựng lại trụ sở dược liệu với mấy xã Thì trấn xung quanh Có lẽ cần một thời gian nữa mới xong được Vương Liên Hương bổ sung thêm Liên Hương, Lão Mạnh Chuyện này hai người phải chú ý thật kỹ Tốt nhất có thể rục bên dân chúng Cho thấy thái độ của thị xã Trụ sở dược liệu ở tàu lập bỏ hoang nhiều năm Dân chúng oan than rất nhiều Cho nên chúng ta phải tận dụng cơ hội này Để dân chúng thấy hy vọng Đồng thời cũng phải để tỉnh thấy quyết tâm của thị ủy ủy ban trong việc này Trung dự quân nói Lục kiêm dân phản đối việc xác định xếp trụ sở dược liệu tàu lập vào điểm tham quan cho rằng bây giờ chưa có gì cả bởi vì Tam Kiều không thực hiện lời hứa làm dân chúng rất oán thán Bây giờ mặc dù đổi sang oán thán nhưng dân chúng lại không nghĩ nhiều như vậy Bọn họ càng lúc càng phàn cảm đối với các công ty, tập đoàn đến làm trụ sở dược liệu Nếu mạo muội xác định tàu lập làm điểm tham quan mà xảy ra chuyện bị dân chúng chặn đường kiện cáo thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ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 Hơn nữa đây là điểm sáng chói của Ninh Lăng Cả đồng đề nghị coi đây là hạng mục chính để giới thiệu Như vậy Phong Đình sẽ càng thêm bắt mắt Nếu tạo lập không đưa ra được so sánh gì đó Thì Trung Dược Quân sẽ không thoải mái Cả đồng cũng có thể hiểu cho tâm trạng của Trung Dược Quân Mặc dù điều này không cần phải có ở một thị trường Dù là tạo lập hay là Phong Đình có thành tích Không phải tạo quần sáng cho thị trường sao Sao phải tính toán với lục kiêm dân làm gì Ngược lại lục kiêm dân ở điểm này rất bình tĩnh Y phản đối rất cô lý lẽ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 Cao đông gợi ý lựa chọn cho doanh nghiệp tiêu biểu, công ty Phong Hoa, công ty chất bán dẫn Liên Hoa, dự án của tập đoàn Nam Pha cùng những hạng mục nông nghiệp giúp tăng thu nhập cho nông dân. Trung du quân bổ sung thêm về lĩnh vực dịch vụ du lịch, đều xuất điều vào tuyến thăm quan các dự án khách sạn lớn như khách sạn Vương Triều Ninh Năng và khách sạn du lịch quốc gia nhằm tăng hình ảnh đô thị. Ninh Lăng thời dân gần đây có nhiều điểm sáng, các khách sạn mới đạt chuẩn, khu dân cư Tây Giang và cổ thành Thổ Thành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 liên về công ty xây dựng giao thông. Cả đồng chọn giao nhiệm vụ cho Vô Liên Hương để cô có cơ hội rèn luyện và tạo dấu ấn trước đợt điều chỉnh nhân sự cuối năm của tỉnh. Điều này cũng gián tiếp giúp cô có thêm lợi thế trong cuộc tranh chức bí thư huyện ủy Tân Lập với Lục Kim Dân, việc mà cô đang quan tâm. Còn đa thể thống gì nữa hả? Vân Dệ giật mình vì nghe tiếng sếp gọi lên, y vội vàng đi tới khẽ đóng cửa thư phòng lại. Y thấy âm thanh vẫn còn trôi ra ngoài nên đóng cả cửa phòng khách lại, phòng mình cũng khép hờ. như vậy ai muốn từ hành lang đi tới phải qua cửa chỗ y. buổi dệ có chút sợ hãi, làm thư ký cho cào đồng lâu như vậy, nhưng lần đầu tiên y thấy sếp tức như vậy, mà đối tượng tức giận lại là phó thị trưởng thường trực vưu liên hương, nên là điều y không thể tin vào tai mình. y không biết phó thị trưởng vưu liên hương làm gì khiến sếp tức, nhưng thị trưởng vưu có quan hệ mật thiết là điều ai cũng biết y thậm chí chính tay ngay sếp gọi thị trường view là vô tỷ, chỉ riêng điểm này view Liên Hương sao có thể bị mắng. Cảo Đồng cũng cảm thấy mình phản ứng không đúng, vội vã rất tự nhiên đóng cửa để làm mình tính toán lại. Vô tỷ, bây giờ là lúc nào mà chị không nhịn được một thời gian nữa sao? Chẳng lẽ sống thêm một năm, năm rưỡi với chỉ khó như vậy sao? Chị cần gì biết y làm gì ở ngoài, con chị cũng không nhỏ, cũng hiểu chuyện, ai đúng ai sai cháu chẳng lẽ không phân biệt được sao?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 Cao Đồng đập mạnh tay vào bàn khiến nước trà tung té khắp bàn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: Hội nghị này có bao tác dụng với tôi? Vưu Tỷ, đây là tôi suy nghĩ cho chị. Nếu cuối năm tỉnh sẽ điều chỉnh bộ máy mấy tỷ giá, có mấy chức thị trường chưa xác định. Tôi đã đề cử chị với ban thủ chức cán bộ tỉnh ủy, trưởng ban Hàn đã đồng ý suy xét. Bình thường chị thông minh như vậy, sao bây giờ lại thế? Vưu Liên Hương không thể tin vào tai mình. Cao Đồng đã nói tầm quan trọng của hội nghị với cô, nhưng không nói đến việc khác. Vương Liên Hương hoàn toàn không ngờ Cao Đồng giao hội nghị cho mình Chủ trì là vì ý này Cao Đồng có chút bất đắc dĩ lắc đầu Hắn biết Vương Liên Hương rất khổ Chồng cô không ra gì Vương Liên Hương sớm biết chồng cô tình nhân ở ngoài Còn bị lây bệnh Điều này là do Vương Liên Hương trong lúc vô tình Thấy chung túi áo chồng Đưa ra tờ giấy xét nghiệm nên mới thấy Điều này làm cô không còn muốn sống chung nữa Mà chồng cô cũng càng lúc càng làm càng Dẫn gái về nhà ngủ Bưu Liên Hương vừa lúc về gặp Chồng Bưu Liên Hương làm như vậy là ép cô ly hôn Sau đó lấy hết tài sản Y biết Bưu Liên Hương không có tâm trí để tranh cãi với mình ở việc này Bưu Thị tôi không nói nhiều Chính chị tự thu xếp đi Xem bên nào nặng bên nào nhẹ thì chị tự nghĩ Vì một thứ rắc rời mà mất đi mục tiêu sống của mình à Cả đồng cố gắng không chế tâm trạng của mình Chỉ có con đường càng xa hơn cơ mà Bưu Liên Hương khóc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 Bây giờ sau khi chuyển sang, tập đoàn Giang Trung thì tập đoàn Giang Trung cũng dự định học theo cách của Tam Cửu, nhưng có vài điều kiện không thể thống nhất với dân chúng địa phương. Chính quyền địa phương bị kẹp ở giữa cũng rất khó khăn, vừa lúc muốn nhanh chóng xác định hạng mục để coi như tấm danh tiếp vàng của tao lập, nhưng lại bị quần chúng nhân dân kiên quyết phản đối, chính quyền địa phương cũng không dám dễ dàng tỏ thái độ, nếu dân chúng tức giận đòi khi đoàn tham quan tới gặp dân chúng chặn đường thì hay đội. Họa vô đơn chí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 Tri Lâm vụ án này mang tính đột phá, mưu toan tích lũy đâu có lộ ra, ai cũng không thể đoán trước. Cao Đằng mặc dù tức, nhưng cũng không tiện phát tiết lên đầu cục công an. Hắn ngoài việc yêu cầu đảng ủy chính pháp một lần nữa điều tra mưu toan xã hội, cố gắng hóa giải từ trước, tránh gây ra tình hình tương tự, còn đâu hắn không có cách nào khác. Bí thư Lâm, ngài tới, bí thư Cao có nhà. Vân Dạ nói, Bí thư Cao ở một mình sao? Lam quang thấy Vân Duệ mời mình vào phòng của y Lại nhìn phòng cách đóng cửa nên chỉ biết là có khách Lão thị trưởng Phu và hai vị cục trưởng phó cục trưởng ở cục giáo dục tới một lúc đổi Có lẽ rất nhanh sẽ ra Tôi pha trà ô long cho ngài Vân Duệ là người cẩn thận Vị lãnh đạo nào thích uống trà gì Y đều nhớ kỹ Lam quang không thích uống trà sao ninh Lăng Cũng không thích uống trà xanh Hay trà hoa như mọi người tỉnh An Nguyên thích Mà y thích uống trà ô long Đài Loan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 Tác chính thị xã đúng là hơi căng, dự quân cũng lên hương định cắt giảm những gì đã hứa với các công ty, tôi không đồng ý. Ồ, làm mảng giáo dục dậy nghề à? Làm quàng mơ hồ biết việc này. Ừm, giáo dục dậy nghề có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng sau này. Nó sẽ tăng tính cạnh tranh, đầu tư càng sớm, càng nhiều thì thu ngoại càng cao, có vài người không thấy điểm này. Các đồng lắc đầu. Tôi không làm người thiên căn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 nếu như lãnh đạo của chúng ta ai cũng có thể chú tâm vào công việc của mình thì tôi nghĩ ninh lang chúng ta muốn không phát triển cũng khó cao đông thở dài nói lam quang đúng là có chút trình độ có thể thấm dần những lời hắn phát biểu trong hội nghị công tác chính pháp lần trước vào trong công việc trong thời gian ngắn đã đưa ra vài quan điểm lam quang đứng ở vị trí bí thư đảng ủy chính pháp đúng là hơi uổng phí tài năng lúc trước khi cao đông làm thường vụ thị ủy bí thư quận ủy tiếp xúc với lam quang không ít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 Nhưng mấy năm trời Lam Quang vấn đỗi Ninh Lăng nên thành bài chuyện tới khoa phẫu thuật bệnh viện Ninh Lăng. "Ừm, cũng được, làm phiên gia đình, coi như đến xem kỹ thuật của chị dâu có tiến bộ không." Cao Đông trầm ngâm một chút rồi đồng ý, hắn từng tới nhà Lam Quang nhưng là mấy năm trước. Cao Đông đã ở nhà Lam Quang đã là hơn 9 giờ tối, đã lâu hai người không ngồi uống rượu riêng như vậy, Lam Quang uống tốt, không hề thua kém Cao Đông là mấy. Lam Quang xem ra cũng cố ý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 thì mình cũng có thể giúp đi một phen nhưng nếu muốn tiến lên một bước là không hề dễ dàng. Cao đồng không khỏi thở dài một tiếng. Mới năm này tình hình an ninh trật tự của Ninh Lăng khá ổn định, thậm chí nhiều công ty cải cách cũng không xuất hiện bao nhiêu sự kiện quần thể. Điều này có công không nhỏ của hệ thống chính pháp. Hội nghị thu đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân toàn tỉnh sắp diễn ra khiến cả Ninh Lăng trở nên nhộn nhịp. Thị xã Đồng Lạt dọn vệ sinh, chỉnh trang đô thị, chấn chỉnh trật tự.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 trở thành điểm du lịch chủ lực của ninh lăng lượng khách đột biến nhiều quảng bá trên cctv xin địa phương và khu du lịch mở nhà nghỉ bán nông sản làm thuê kinh tế cải thiện rõ rệt cả đồng trò chuyện với một lão nông dân bán đào và hiểu hơn đời sống dân cư ai chịu làm đều có thu nhập nhưng giới trẻ thiếu hoạt động giải trí lành mạnh một số tệ nạn phát sinh mà công an khó kiểm soát sau buổi khảo sát bí thư huyện ủy hoa lâm đặng dự văn cảm thấy áp lực nặng nề vì khu vực từng do cao đồng phát triển nhưng nay lại bộc lộ nhiều vấn đề xã hội vì vậy kinh tế hòa lâm vẫn đứng đầu tỉnh về thu nhập nông dân nhờ ba ngành trụ cột thực phẩm chế biến và du lịch núi hốt lân sau 3 năm đã được tu sửa nhẹ giữ nguyên kiến trúc cổ đầm bích ba và các tảng đá bích nhám được cho là di tích liên quan đến thiền sư viết ngộ nên thu hút nhiều người theo Phật giáo lỗ năng người ám hiểu Phật học giải thích thêm về lịch sử và ảnh hưởng của viết ngộ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 Cà Đông đánh giá Hòa Lâm có định hướng phát triển rõ ràng, Không chạy theo xu hướng chung mà chọn con đường phù hợp Hai quý đầu năm tăng trưởng hơn 40% Ba ngành thực phẩm chế biến ra du lịch theo hiệu ứng lan tỏa ổn định Lỗ Năng và Cà Đông đều nhận xét đường rượu văn còn giữ được sự sông sáo Có tham vọng đưa Hòa Lâm vượt tiêu giang dù không dựa nhiều vào thị giá. Lỗ Năng cũng thẳng thắn ám chỉ việc nhiều quận huyện chạy đua thu hút hạng mục bằng mọi giá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 Kim Thị Á phản ứng gay gắt. Phó Bí thư Thị Vị chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật toàn lực chí công khai phê bình Tào Lập vì chạy theo thành tích, chấp nhận khoản nợ gây tổn thất cho chính quyền và làm ảnh hưởng xấu đến môi trường thu hút đầu tư của Ninh Lăng. Phó Bí thư Lục Kim Dân cũng đưa ý kiến phê bình. Lỗ Năng có vẻ bất mãn và cũng muốn lên tiếng. Tiêu Vượng Minh nghĩ việc Lỗ Năng phát tiết là do gần đây Trung Dực Quân phê bình ban tuyên giáo chi tiêu lãng phí ở khu dân cư tây giang và thanh cầu thổ thành. trong khi đó thái độ của cao đông về sự chuẩn bị hội nghị vẫn khó đoán. tuy cao đông ủng hộ việc lam quang xuống tàu lập ba ngày để hỗ trợ giải quyết vấn đề nợ dân, nhưng lam quang không tham gia đàm phán nên không thể hiện rõ quan điểm của cao đông. trung dự quân lại kiên quyết ủng hộ cách làm của tàu lập, châu đẳng nhận bộ để đưa giang trung vào là có lợi lâu dài cho phát triển kinh tế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 Do Trung ương quân hoàn toàn ủng hộ tái lập, tình hình đã vượt ngoài mong muốn của Cao Đồng. Cao Đồng quyết định điều chỉnh cục diện trước khi hội nghị diễn ra. Khi lỗ năng bày tỏ băn khoăn, Cao Đồng trực tiếp trả lời, việc tái lập xử lý nợ và ký hợp đồng có thể vội nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận. Các cả cam kết cơ sở hạ tầng bổn dĩ sau cùng đều do chính quyền chịu. Cao Đồng giải thích thêm, thị trường chung sụt ruột vì tái lập đang tụt hạng GDP trong viện, nên cách nhìn có thể khác.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 Chỉ sau gần 1 năm làm bí thư thị ủy, Cao Đồng đã thể hiện năng lực chính trị và lãnh đạo vượt trội, giống như một cán bộ lão luyện. Cao Đồng đến Ninh Nguyễn sớm 30 phút để chuẩn bị đón hai vị lãnh đạo cao nhất tỉnh, Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh. Ứng Đông Liêu và Ứng Hoài Lê đã đến Ninh Lăng lúc 11 giờ đêm hôm trước, cùng với nhiều lãnh đạo cấp cao khác như Nguyễn Vi Phong, Thang Trung Ngọ, Tứ Nguyễn Hoa và đại biểu của Bộ Thương mại, Ủy ban Kinh tế Phát triển quốc gia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 Cáp Sanh hiệp là biết ngay nơi nào thực sự thu đầu tư tốt, mới nơi nào chỉ nói duong. Ô, Vân Dậy ngồi đằng trước kêu lên kinh ngạc làm Cao Đông tỉnh lại. "Sao thế, Tiểu Vân?" "Không có gì, tôi thấy có nhiều quần chúng lên kiện." Vân Dậy hạ cửa sổ xuống, bởi vì đằng trước là đèn xanh đèn đỏ, hơn nữa nhiều xe qua lại nên tốc độ xe rất chậm. "Ồ, quần chúng lên kiện sao?" Cao đồng giật mình, hắn lập tức có cảnh giác, đây không phải là đi về phía thị ủy vị, vị ban mà, quận vị Tây Giang cũng không phải hướng đó mới đúng. Lão Bành, đi chậm một chút để tôi xem thế nào. Xe đi chậm hơn nhiều, Cao đồng hạ cửa kính xuống thì thấy, cạnh đường có mười mấy người đang đứng xem, cộng với mấy chục người ăn mặc như nông dân đang tụ tập lại, nhất định là có chuyện. Bí thư cao Mưa nãy xe đi qua, tôi nghe thấy tiếng bọn họ, giống nói hình như là người bên huyện tôi." Vân Dệ phản ứng khá nhanh, ý nói: "Tôi xuống hỏi xem bọn họ định làm gì." Vân Dệ là người tàu lập, cả đồng nghe vậy liền biết ngay bên tàu lập nhất định đã có chuyện. Sáng nay diễn đàn hội nghị, chiều và sáng mai là đi tham quan, mà chiều nay sẽ đi thăm trụ sở dược liệu ở tàu lập, không ngờ dân chúng tàu lập sáng sớm đã tập tụ ở đây. "Được, anh xuống đi, có chuyện gì lập tức gọi điện cho tôi."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 Đây đều là người dân từ Tàu Lập lên Cũng may chỉ có 50-60 người Nhưng điều này cũng đủ gây thành họa Nếu lãnh đạo tỉnh đi ra gặp phải Làm cao đông thấy An U La Cục công an xử lý rất nhanh Ba xe cảnh sát dùng để vận binh Đều tới chặn ngang đường đi thông khách sạn Mà Lam Quang cũng đến nơi Lam Quang lúc ở Tàu Lập đã nói chuyện với đại biểu dân chúng nhiều lần Nên làm các vị đại biểu có ấn tượng Bọn họ đều biết Lam Quang là người nói lời giữ lời Nên chắc Lam Quang sẽ không chế được tình hình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 Anh đi chỉ còn mình tôi thì sao được Bên kia có làm quang là đủ rồi Hứa đưa tôi đã bảo kiếm dân sang đó Không xảy ra chuyện lớn đâu Cả đồng có chút tức giận Nhìn Trung dực Quân Không có gì cả Việc này ở đâu cũng có thể xảy ra Chúng ta cần làm gì cứ làm Cả đồng trông khá tự nhiên Không bị chuyện này làm cho tức tối Điều này làm Trung dực Quân Thầm khâm phục đối phương Năm 60 dân chúng Chỉ cách một con phố là tới khách sạn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 Trung dực quân không thể không đi lên nghênh đón. Khi ứng đồng liều và tần hạo nhân xuất hiện, các vị đại biểu khác về cướp bản đã lên xe. Cao đồng và Trung dực quân cùng hai người lên xe đầu tiên, xe chạy thẳng đến nội thành Ninh Lăng. Mãi cho đến khi vào và phòng hội nghị trung tâm của khách sạn Hưng Tịnh, Cao đồng mới yên tâm. Trước đó toàn bộ đường từ khách sạn Ninh Nguyệt đến đây đã được kiểm tra nhiều lần, chính là đề phòng có sự kiện chính trị chặn đường cản xe lúc ở hoa lâm cả đồng đã gặp một lần nên án không cho phép chuyện tương tự xảy ra. Cùng bay không có bất ngờ gì xảy ra. Đoàn xe thuận lợi đến khách sạn hinh tình. Đây là một công trình mới được xây dựng có sức chứa hai người. Lần này có tổng cộng trên một đại biểu, thêm nhân viên công tác và phóng viên nên về cơ bản cũng chiếm trên nửa hội trường. Bưu liên hương cảm thấy mình rất mệt mỏi và sự ái làm cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Mình chưa phải.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 Sau khi y thay Trung vận Thái làm trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh thì trang quyền cũng thay chức của cử bình chính. Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực tỉnh Nguyễn Vi Phong, đại biểu tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tổng kết tình hình thu hút đầu tư nửa đầu năm của tỉnh, cũng chỉ dẫn các số liệu của tỉnh An Nguyên và các tỉnh lân cận, giới thiệu tình hình phát triển kinh tế tương nhân và kế hoạch của tỉnh trong nửa cuối năm. Sau khi ông Nguyễn Phong nói chuyện xong, đến lượt giám đốc Sở Chiêu thương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 Vốn có một bộ phận dân chúng không tin tưởng huyện ủy, ủy ban tàu lập, bây giờ bọn họ lại không thực hiện lời hứa, nên làm cho dân chúng phản kích. Lão Lam, tâm trạng của dân chúng thế nào rồi? Cả đồng đã khỏi VKC, đổi tìm một chút yên tĩnh nói chuyện. Lam Quang bây giờ đang cùng mấy chục dân chúng ngồi ở hội trường của ban tiếp dân, tình hình về cơ bản đã được không chế. Vẫn đất tức giận, có lẽ là do có người ở tàu lập Lộ tiên huyện ủy ủy ban vốn cắt giảm không làm theo hiệp định, nhưng mới làm dân chúng oán thán, dân chúng cho Đảng huyện nói mà không giữ lời. Lâm Quang trầm giọng nói, chuyện này cũng là do y nói chuyện nhiều với dân chúng nên dòng đã khan đi nhiều. Trằng qua bây giờ đã không thế trong phạm vi nhất định, những tư sở điểm thông quan cửa tàu lập cần phải hủy bỏ. Ừm, thế ủy đã quyết định hủy điểm bờ tàu lập, thiết binh đã tới chưa? Các đồng có chút đau đầu.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 việc của bọn họ làm theo trình tự hợp pháp. Lâm Quang nhận được ý kiến của Cao Đông, liền yên tâm hơn, nó chuyện cũng tốt, đàm phán cũng tốt, chỉ sợ lãnh đạo chủ yếu không tỏ thái độ nên sẽ làm khó anh. Chỉ cần lãnh đạo chủ yếu có ý kiến rõ ràng thì chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều, các vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nói thật, Lâm Quang cũng có chút khó chịu với huyện ủy, ủy ban tổ lập, lúc trước vì đạt thành tích mà đáp ứng đủ điều kiện, bây giờ đối mặt dân chúng, anh lại định giở trò.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 viện đều có nhiều kinh nghiệm, nói chuyện đều có trình độ, tuy tiện ai cũng có thể nói dối không đỏ mặt, tim đập không nhanh. Cả đồng vào hội nghị, đôi mắt nhìn sang bên Trung Dực Quân, hắn có thể nhận ra Trung Dực Quân đang không được yên tâm. Tâm trạng Trung Dực Quân này không nhắc tới, tâm cơ thì Trung Dực Quân có, nhưng chỉ là so sánh với Lục Kiếm Nhân đã từng làm bí thư quận ủy, sau đó tới chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, phó bí thư thị ủy thì đúng là kém hơn đôi chút. Sau một phen giao đấu,